Bọn họ vốn toan ăn cướp cô gả thư sinh này, nào ngờ bị y ngõ lời xin ngược trở lại. Song trưởng Khai Phi, thường trường Phong giơ tay dỗ ngực lớn tiếng mà nói: "Ê, đại trưởng phu, có gì bằng hủ mà chịu hai đau đâm hai bên hông cũng chẳng từ nan. Huống chi chỉ vài chục lượng bạc cỏn con chứ, đại ca, tam đệ tứ đệ, lấy tiền ra. Ta đây có y thoa tay vào túi khoắng một cái, nhưng không mở tay ra." Thì ra trong túi không có đồng nào cả, ngay cả một xu ten cũng chẳng thấy. Cũng may, qua kiếm ảnh và cái Nhất Minh trong người cũng có đôi ba lượng bạc dụng, hai người móc ra đưa cho gã thư sinh. Gã học trò khơm lưng dái dài, luôn mồm cảm ơn, nói: "Cái ơn giúp đỡ tiền bạc này, tại hạ suốt đời không dám quên. Nếu mai sau có duyên gặp lại, thế nào cũng báo đáp." Nói xong, dắt gã thư đồng đi ra khỏi rừng. Đi ra khỏi khu rừng rồi cười ha hả, nói với tên thư đồng: <cười> Mấy lượng bạc này, thưởng cho ngươi cả đó." Gã thư đồng sắp xếp lại mớ hành lý bị bốn gã kia lục tung, lấy ra một cuốn sách cũ mở ra. Dưới ánh mặt trời, ánh kim quang lấp lánh. Trong cuốn sách kẹp đầy những miếng vàng lá mỏng mỏng. Y cười mà nói, "Tướng không nói ở trong sách có hoàng kim, bọn chúng lại khư khư không tin đó chứ." Thái Nhạc Tứ Hiệp mặc dù ăn cắp gà đã không xong, lại còn bị mất cả gạo. Nhưng sau khi làm được một cử chỉ nghĩa hiệp, trong bụng cũng cảm thấy sung sướng lắm. Cái Nhất Minh nói, cái gã thư sinh đó ngang du bốn phương, thế nào chẳng truyền dương tiếng tâm của bọn thái nhạc tứ hiệp chúng ta. Y vừa nói tới đây, bỗng nghe có tiếng nhạc ngựa lanh keng, tiếng gió lộp cộp, một người cưỡi ngựa từ phương nam đi tới. Tiêu Dao Tử nói, "Các vị huynh đệ, nghe tiếng chân ngựa chạy nhanh lắm, hẳn là một con tuấn mã đi." Không cần biết, mần cứ cướp con ngựa này rồi hẳn hay. Nếu như không có bảo vật nào khác thì đem con ngựa này làm lễ vật cũng xong." Cá Nhất Minh nói. Đại ca Liễu Sư như thần, nói nghe có lý. Y dọa dằn cởi dây lưng ra, nói với mấy người kia: "Mau, lấy dây lưng buộc lại để văng chân ngựa, mau lên." Nói xong, y liền nối bốn cái dây lưng lại thành một sợi, đang toan buộc vào hai gốc cây thì người cưỡi ngựa đã đến trước khu rừng. Người cưỡi ngựa thấy bốn gã này đang loay hoay buộc dây chằng ngang đường, ngạc nhiên gọ cương lại hỏi: "Các ngươi làm cái trò gì vậy?" Cá Nhất Minh nói: "Đang văng dây." Vừa nói lại thấy không ổn, nhưng vừa quay lại thấy người cưỡi ngựa chỉ là cô gái xinh đẹp thì đã yên tâm một nửa rồi. Thiếu nữ hỏi tiếp: "Văng dây để làm cái gì?" Cá Nhất Minh đứng lên, hai tay vỗ vào nhau để phủi bụi nói: "À, ah, văng dây Để chặn con ngựa của ngươi. Ngươi biết rồi, văn dây không còn ăn thua gì nữa. Ngươi hãy ngoan ngoãn xuống ngựa đi để ngựa lại đây, mau cút đi nơi khác. Thấy nhà tứ hiệp chúng ta không bao giờ hiếp đáp đàn bà con gái để làm bại hoại tiếng tâm đâu." Thiếu nữ kia khoáng miệng cười hỏi lại, "Bọn ngươi muốn giữ con ngựa ta lại, thế không phải hiếp đáp thì là cái gì?" Cái Nhất Minh ấp úng nói, "Cái đó, cái đó là có lý do." Tiêu Dao Tử nói, Bọn ta không có hiếp đáp ngươi đâu, chỉ hiếp đáp con ngựa của ngươi cưỡi thôi. Một con vật nuôi đâu có đáng gì? Ty thấy con ngựa thân hình cao lớn, lông thì bóng mượt, cực kỳ oai vệ, lại thêm yên vàng nhạc bạc, chỉ bộ yên cương không thôi cũng đã có giá lắm rồi, khiến y không cầm lòng được, càng nhìn càng ham. Cái Nhất Minh nói, đúng, bọn ta thái nhạc tứ hiệp là những hảo hán tử dọc ngang trên cõi giang hồ này, không khi nào lại đi làm khó dễ đàn bà con trẻ. Ngươi chỉ cần để lại con ngựa, bọn ta sẽ không đụng tới một sợi lông của ngươi. Thử nghĩ ta đây, bát bộ hãm thềm, trại chuyên chư đạp tuyết vô ngần. Cô gái lấy tay bịt tai lại, ngắt lời: "Thôi đừng nói nữa. Bọn ngươi chẳng biết ta là ai, mà ta cũng chẳng biết các ngươi là ai cả, có phải vậy không?" Cả nhất mình lạ lùng hỏi. "Đúng vậy. Nhưng mà vậy là sao?" Thiếu nữ mỉm cười nói: Chúng ta hai bên vốn không hề quen biết, nếu có đắc tội với các ngươi, gia gia ta sẽ không giận ta. Này, bốn tên giặc cỏ lớn mờ kia, tất cả cùng xông lên đi. Bốn người chỉ thấy thoảng một cái, trong tay thiếu nữ đã có thêm một cặp đao. Binh khí múa lên như gió cuốn, dục ngựa xông tới trước. Cô cúi người xuống dùng đao bên phải cắt đứt dây chặn đường, đao bên trái chém luôn xuống đầu cá Nhất Minh. Cá Nhất Minh kêu lên Nam tử hán không được đánh nhau với nữ nhân, nhưng mà bây giờ hạ tấp phải đồng thủ rồi. Bỗng nhiên thấy ánh bạch quang lóe lên trước mắt, thanh đao đã chém xuống ngay mặt rồi. Y độ vàng giơ cương thích lên gạt, chỉ nghe keng một tiếng, hai món binh khí chạm nhau. Lưỡi đao của cô gái có sức hút rất mạnh, một đẩy một kéo, binh khí trong tay y cầm không vững, lập tức tuột khỏi tay văng lên cao đến mấy trượng, cắm luôn như một cành cây. Qua kiếm ảnh và Thường Trường Phong từ hai bên song tới. Nhưng thiếu nữ đang ngồi trên lưng ngựa, hai tay hai đao liên tiếp từ cao chém xuống. Qua thường hai người gắng sức đỡ, gạt không nổi. Thiếu nữ thấy Thường Trường Phong tay cầm tấm bia đá, lấy làm lạ hỏi. Này cái gã kia, ngươi cầm cái đồ chơi gì vậy? Thường Trường Phong đáp, đây là món binh khí độc đáo của Thường Di hiệp, không thuộc về 18 món binh khí trong võ lâm, chiêu số thì kỳ diệu u u chao chao đâu đâu thì ra thiếu nữ lật ngược thanh đao, dùng sống dao gõ lên cổ tay y một cái. Thương Trường Phong bị đau, món binh khí độc đáo rơi ngay xuống, thật khéo làm sao lại rơi trúng ngay ngón chân cái vốn đã bị sưng dù. Tiêu Dao Tử thấy tình thế xem không ổn, liền cầm cái tẩu thuốc song lại giáp công. Cái tẩu của y đúc bằng thép rồng, sử dụng chiêu số như phán quang bút. Thế nhưng khi xuất thủ điểm nguyệt, đã nguyệt thì do nhận nguyệt chưa tin tường, điểm sai cả thước. Tấn ra sai 1 ly mà đi một dặm. Thiếu nữ thấy vậy thì cười thầm, giả vờ sơ hở để cho y điểm trúng đùi bên trái cô, chỉ thấy hơi đau mà thôi, quát lên. Ấy da, con quỷ Hoa Lao kia, ngươi điểm cái huyệt nào vậy? Tiêu Dao Tử đáp, "Ừ, ừ, đó là cái huyệt trung độc đó." Ha, điểm cho đùi bị tê bại, tứ chi mềm nhũn ra, chẳng phải để bó tay chịu trói hả? Thiếu nữ cười. Huyệt trung độc đâu có ở bên này mà lại phía bên trái hai tấc kìa mà." Tiêu Dao Tử ngạc nhiên hỏi, "Ủa, lệch bên trái hả? Không trúng hả?" Y lại giơ tẩu thuốc tới điểm một lần nữa, thiếu nữ dùng đao chém xuống, đánh rơi cái quản hút thuốc của y, rồi lập tức đưa cả hai thanh đao qua tay phải, còn tay trái nắm ngay cổ áo của y, hai gót chân thúc nhẹ vào bụng ngựa một cái, con giật liền hí lên một tiếng dài, chạy thẳng ra khỏi khu rừng. Tiêu Dao Tử bị cô ta nắm ngay cổ rồi Toàn thân tê dại, tứ chi mềm nhũn, chỉ còn nước bó tay chịu trói. Ba hiệp sĩ còn lại trong thái nhạc tứ hiệp liền kêu lên: "A, gió lớn, gió lớn!" Rồi chạy thục mạng đuổi theo. Thế nhưng con ngựa kia trong chớp mắt đã xa cả dặm. Tiêu Dao Tử bị cô ta kéo lê hai chân dưới đất, máu me đầm đìa, giỗi nói: "Ngươi nắm vô cái quyệt phong trì của ta rồi, lại cái chỗ hai mạch Túc Thiếu Dương và Dương Duy giao hội, ta không có cách nào cứu động được." Cũng không có gì là lạ. Không chiến đấu được thì dù ta có thua cũng vẫn danh dự như thường." Thiếu nữ cười khanh khách, gò cương ngựa ném y xuống đất, nói: "Các hạ nói ra các quyệt đạo đúng lắm." Đột nhiên cô gái cười nhạt một tiếng, giơ thanh đao kề vào cổ y quát lên: "Hừ, <cười> ngươi dám vô lễ với cô nương, không thể không giết được." Tiêu Dao Tử thở dài nói: "Thôi cũng được. Thế nhưng mà hay hơn hết là ngươi chém vô cái quyệt thiên trụ đi." Một đau là khí tuyệt rồi, khỏi phải chịu lắm điều thống khổ." Thiếu nữ không nhịn cười được, nghĩ thầm, "Khi gã hồ lao này chết đến nơi còn nghiên cứu quyệt đạo nữa, mình thử dọa y một phen xem sao." Nàng lấy lưỡi dao để vào giữa hai quyệt thiên trụ và phong trì trên cổ, nói, "Đúng là cái chỗ này nè." Tiêu Dao Tử kêu lên, "Không, không phải, cô nương sai rồi, phải ở trên một tấc hai phần mới đúng." Bỗng nghe ba người chạy tới thở hổn hển nói, Cô nương, giết luôn cả ba đứa chúng tôi đi. Chính là bọn Thương Trường Phong Tam hiệp đã đến." Thiếu nữ kia nói. "Việc gì các người lại tới đây chịu chết chung?" Cá Nhược Minh nói. "Thì bọn Thái Nhạc Tứ hiệp chúng ta kết nghĩa Kim Lang mà. Tôi không mong được sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng nguyện được chết cùng năm cùng tháng cùng ngày." Cô nương giết đại ca ta rồi, ba người chúng ta cũng không muốn sống nữa. Cho nên, xin cô nương giết chết luôn một thể đi. Nếu ai mà cao mài thì không phải là hảo hán." Y nói xong đi đến đứng bên cạnh Tiêu Dao Tử dương cổ ra chịu chém. Thiếu nữ giơ đao lên làm thế chém xuống. Cả nhất mình mím miệng cười tuyệt, không tránh né. Thiếu nữ nói: "Được, bốn người các ngươi võ nghệ bình thường nhưng lại trọng nghĩa khí, có thể coi là hảo hán, ta tha cho các ngươi đó." Nói xong tra đao vào vỏ. Bốn người mừng hơn cả mong đợi. Trong lòng thật là cảm kích, Cá Nhất Minh nói: "Thỉnh vâng tôn tính đại danh cô nương, bọn thái nhạc tứ hiệp chúng tôi xin ghi lòng tạc dạ, sau này sẽ báo đền ơn tha không giết." Cô gái thấy bọn họ mở miệng là xưng thái nhạc tứ hiệp không thẹn chút nào thì nhịn không được phải cười lên một tiếng, nói: à, "Tên họ ta các ngươi đừng có hỏi làm cái gì, ta hỏi các ngươi đi, tại sao các ngươi lại định cướp ngựa của ta?" Cá Nhất Minh đáp: Ngày mùng 10 tháng 3 năm nay là sinh nhật 50 tuổi của Tống Dương đại hiệp Tiêu Bán Hoa. Thiếu nữ nghe thấy tên Tiêu Bán Hoa hơi ngạc nhiên lại hỏi: "Các ngươi quen với Tiêu lão anh hùng à?" Cá Nhất Minh nói: "Chúng tôi không có quen với Tiêu lão anh hùng, chỉ vì lâu nay vẫn ngưỡng mộ anh danh của lão nhân gia, có thể nói là thần giao đã lâu, cho nên muốn nhân buổi tiệc tạ này đến bái phỏng." Nói ra thì thật xấu hổ, bốn anh em chúng tôi chưa có lễ mừng. Cho nên không đến được. Thành ra bởi vậy, vì thế cho nên Mây Mây mới... thiếu nữ cười nói, thì ra các ngươi định cướp ngựa của ta làm lễ vật. Cái đó cũng dễ thôi. Nói xong, cô rút trên đầu xuống chiếc kim thoa, nói, ta cho các ngươi chiếc kim thoa này, Diên Minh Châu nằm trên đó đáng giá lắm đó, các ngươi đem đến làm lễ vật đi. Tiêu lão anh hùng hẳn sẽ rất hài lòng. Nói xong, Dục Cương Con Tuấn Mã liền chờm tới chạy giọt đi. Cái Nhất Minh cầm kim thoa trên tay. Thấy Diên Minh Châu trên kim thoa vừa to vừa tròn, ánh sáng chói lọi. Tứ Hiệp tuy không biết coi mặt hàng, nhưng cũng biết đây là một vật quý giá khó kiếm. Bốn người ngơ ngẩn gìn Diên Ngọc, trong bụng vui mừng khôn xiếc. Tiêu Giao Tử nói, cô nương này khẳng khái, hào sẵn, hẳn cũng là người cùng bọn với chúng ta. Cái Nhất Minh nói, đúng rồi. Đại ca liệu sự như thần, nói nghe có lý. ở trong một căn phòng nhỏ tại phần ăn khách điếm ở trấn Cam Đình. Trên bàn thì để một giò rượu nhỏ, trong cái giò là phần tử nổi danh Thiên Hạ. Trấn Cam Đình ở phía nam phủ Tấn Nam, giữa hai huyện Lâm Phần và Hồng Động, chính là nơi sản xuất ra rượu phần. Thế nhưng nàng chỉ uống có một ngụm, mồm đã thấy cay như xé, không thấy ngon chút nào. Vậy thì sao cha nàng lại thích uống rượu chứ? Gia gia thường nói, con gái không được uống rượu nghe. Ở nhà nàng được nghe cha nói đến loại rượu này, hôm nay có dịp lén trốn ra ngoài một mình, không thể không uống một giọ phần tử. Thế nhưng uống hết một giọ kẻ không phải dễ chút nào. Nàng lại uống thêm một ngụm lớn nữa, thấy mặt mày nóng bừng, giơ tay lên chùi thì mồ hôi ướt cả tay áo. Nàng nghe các tiêu khách ở phòng bên cạnh đang chén chú chén anh không ngừng cạn chén, không lẽ họ không sợ cai hay sao chứ? Bỗng nghe một giọng đàn ông khàn khàn hô lớn: Tiểu Nhị, cho thêm 3 cân nữa." Cô gái nghe thấy thế lắc đầu. Một người khác nói, "Trương huynh đệ, mình á đi đường là nên cẩn thận hen, uống ít đi cho. Giang hồ ta cũng nói, cả tai lẫn miệng đều da dặc đến nơi vẫn chẳng lộ hành tung. Bao giờ á mà đến Bắc Kinh rồi, bọn mình sẽ uống một trận cho thật thắm khoái." Người vừa nói ban đầu cười đáp Tổng Tiêu Đầu, tiểu đại xem ra Chu Vinh vừa giặc quá đáng ạ. Muốn tên đó mới khoác lác là thái nhạc tứ hiệp gì gì đó mà đã khiến cho Chu Vinh kinh hãi rồi. Ha <cười> ha. Tiểu nhị, mang rượu ra mau. Thiếu nữ nghe thấy tên thái nhạc tứ hiệp, nhịn không nổi cười lên thành tiếng. Quá ra bọn tiêu sư này cũng đã chạm trán với thái nhạc tứ hiệp rồi à? Lại nghe gã tổng tiêu đầu nói, "Ta mà sợ cái quái gì?" Ngươi có biết đâu ta mang trên mình trọng trách nặng này? Mười dạng lượng diêm tiêu này đâu có đáng cho chung mổ để vô lòng. Bây giờ ta chưa có tiện nói cho ngươi hay. Bao giờ mà đến Bắc Kinh, ngươi tự khắc sẽ biết. Gã trương tiêu sư cười đắp. Phải rồi, phải rồi. Tiểu đệ thì chẳng biết cái gì hết á. Tiểu đệ chẳng biết gì hết. <cười> quyên ương đao ơi là quyên ương đao. Thiếu nữ nghe đến ba chữ nguyên ương đau, tim đập thoáng một cái. Bẹn ghế tai sát tường nghe cho rõ hơn. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã nghe im lặng như tờ. Cô gái chợt động tâm, liền chuồn ra khỏi phòng, rón rén đến dưới cửa sổ phòng của các tiêu sư. Nàng nghe Dương tổng tiêu đầu hỏi: "Làm sao ngươi biết ai là người tiết lộ phong thanh?" Trương huynh đệ, chuyện này không phải chuyện đùa đâu. Tuy y đã hạ thấp giọng xuống, nhưng giọng nói vẫn cực kỳ trịnh trọng. Gã Trương Tiêu sư kia lạnh lùng đáp. "Anh em ở trong đây có ai mà không biết, chỉ riêng tổng tiêu đầu mới cho đó là một đại bí mật không được tiết lộ mà thôi." Chu tổng tiêu đầu giọng run run vội hỏi, "Ai nói vậy?" Trương Tiêu đầu nói, "Ha ha, còn ai giờ đây? Chính Chu huynh chứ còn ai?" Chu tổng tiêu đầu càng hỏi dồn, "Ta nói, ta nói hồi nào?" Trương huynh đệ, "Hôm nay nếu ngươi không nói cho rõ thì không xong đâu." Họ chu này bình thời đãi người không bạc mà." Lại có tiếng một người khác nói, "Tổng Tiêu Đầu đừng có nóng, Trương Đại Ca nói không sai, chính tổng Tiêu Đầu nói ra đó." Chu tổng Tiêu Đầu hỏi lại, "Ta nói? Ta nói hả? Sao lại là ta? Là sao?" Người kia đáp, "Từ khi Tiêu Sa rời Tây An, đêm nào nằm ngủ tổng Tiêu Đầu cũng nằm mơ hết, ở trong giấc mơ nhắc đi nhắc lại, "Uyên Ương đau ơi," Uyên Ương Đao, kỳ này ta đưa tới Bắc Kinh, không được mãi mãi sơ sót ngang, ai được Uyên Ương Đao sẽ vô địch thiên hạ." Vậy đó. Chu Uy tín vừa sợ vừa thẹn, còn nói năng gì được nữa. Chỉ vì gã suốt ngày cứ luôn nghĩ đến điều bí mật, trong đầu gã ngoài ba chữ Uyên Ương Đao ra thì không còn suy nghĩ gì khác nữa. Ban ngày làm sao thì ban đêm làm vậy, điều đại bí mật mà gã khư khư giữ kín thì trong giấc mơ lại nói toạc cả ra. Y quay sang các tiêu sư giãy một cái, hạ giọng nói: <cười> "Các vị, ngang giảng lần không được nhắc tới ba chữ nguyên ương đao nữa nha. Từ tối nay trở đi, ta sẽ dùng vải bịt chặt miệng khi đi ngủ." Thiếu nữ ở ngoài song nghe thấy mấy câu nói thì khấp khởi mừng thầm, tự nhủ: "Đi mòn dài sắt tìm không thấy, được rồi, hóa ra chẳng mất công phu. Té ra cặp nguyên ương đao lại ở ngay trên người gã tiêu sư này." Ta an cấp đem về xem gia gia nói ra sao. Thì ra cô gái đó họ Tiêu, tên là Trung Tuệ, cha nàng chính là Tấn Dương đại hiệp Tiêu Bán Hòa. Uy danh Tiêu Bán Hòa vang dội khắp nơi, cùng với các lộ hảo hán trên chốn giang hồ rất hợp ý tâm đầu. Tháng trước mọi người nghe tin cặp tiên ương đào thất lạc đã bao năm nay lại trùng hiện giang hồ, đang ở trong tay tổng đốc xuyên Thiểm Lưu Ưu Nghĩa. Hai thanh đao đó có liên quan lớn đến Tiêu Bán Hòa thế nào y cũng phải đoạt lại. Mọi người bàn tính với nhau biết thế nào Lưu Ưng Nghĩa cũng đem bảo đao về kinh sư dâng lên hoàng đế. Nếu như đoạt đao ngay tại phủ Tây An ắt có trọng binh trấn giữ, chỉ bằng chặn đường cướp lấy thì hơn. Nào ngờ Lưu Ưng Nghĩa là người mưu mô xảo quyệt, hắn được bảo đao rồi liền giang nghi trận, lúc thì giờ sai quan lại, lúc thì giả đoàn người đi tiến cống, hết đoàn này đến đoàn khác, khiến cho những hào sĩ giang hồ thèm muốn bảo đao liên tiếp bị mắt bẫy lại bị tổn hại không ít mạng người nữa. Tiêu Bán Hòa nhân ngày sinh nhật 50 của mình mới gửi anh hùng thiệp mời các hảo hán khắp bốn tỉnh tầng tầng giật lỗ, uống chén rượu thỏa. Nhưng trên thiệp còn viết thêm, yêu cầu mỗi người hãy dốc hết sức để cướp lại đôi bảo đao. Lẽ dĩ nhiên, nếu không phải là bằng hữu nhiệt tình đã quen biết lâu ngày thì trên thiệp mời không có hàng chữ đó đâu. Nếu không phong thanh tiết lộ, bức dây động rừng Bảo đao không những không cướp được mà còn liên lụy đến tính mạng bạn bè. Tiêu Trung Tuệ nghe thấy phụ thân nói về đôi bảo đao cho nên cũng muốn thử xem sao. Tiêu Bán Họa sai học trò đem anh hùng thiếp đi các nơi, cô nàng cũng nhân thế xin đi. Tiêu Bán Họa sai người mai phục trên đường hiểm Tây, nàng cũng đòi theo. Thế nhưng Tiêu Bán Họa nhất quyết lắc đầu nói: "Không được." Nàng năn nỉ mãi, Tiêu Bán Họa mới nói: ngươi thử hỏi đại má và má má của ngươi xem có cho đi không. Tiêu Bán Quả có hai bà vợ, đại phu nhân họ Viên, nhị phu nhân họ Dương, Trung Tuệ do Dương phu nhân sinh ra, nhưng Viên phu nhân đối với nàng rất cưng chiều, coi không khác gì con đẻ. Dương phu nhân không cho đi, Tiêu Trung Tuệ liền dỗi, nói nhất định sáng hôm sau sẽ đi. Thế nhưng Viên phu nhân nói không được đi, Trung Tuệ lại không dám cãi lời vị viên phu nhân đối với nàng rất dịu dàng, nhưng trong dáng dấp có vẻ uy nghiêm, cho nên từ bé không bao giờ dám cãi lại lời mẹ cả một tiếng. Thế nhưng chuyện đi cướp bảo đao thì vừa hung hiểm, vừa kỳ diệu, thật là điều thú vị biết ngần nào. Tiêu Trung Tuệ vừa nghĩ đến không thể kiềm lòng nổi, cho nên một đêm khuya, giết vài hàng để lại cho gia gia, đại má và má má rồi lén dắt một con ngựa ra khỏi Tấn Dương. Nàng gặp phải bọn thái nhạc tứ hiệp muốn đến chúc thọ cha mình, cho rằng anh hùng hảo hán trên giang hồ, võ công bất quá cũng chỉ đến ngần ấy mà thôi. Bây giờ nghe bọn tiêu sư nói chuyện, nàng thấy chuyện cướp gặp Đao Uyên Ương cũng chẳng có chi là khó. Nàng quay lại, định trở về phòng, từ từ tính xem sẽ động thủ với bọn tiêu sư thế nào. Nhưng vừa được hai bước thì từ phòng đằng trước cách một cái sân vọng ra một tiếng keng chính là tiếng binh khí chạm nhau mà nàng đã quen thuộc từ bé rồi. Cô gái kinh hãi tự nhủ, "Ô chao, không xong rồi. Người ta nhìn thấy mình rồi sao?" Bỗng nghe tiếng một người thóa mạ. "Muốn động thủ thật chăng?" Tiếng một người đàn bà kêu lên. "Bộ ngươi tưởng ta còn khách khí với ngươi nữa à?" Chỉ nghe thấy tiếng choang choang liên tiếp, hai bên đánh nhau thật kịch liệt, xen lẫn có tiếng trẻ con khóc ré lên. Trong phòng đối diện thể hiện ra hai bóng người, một nam một nữ, mỗi người cầm một thanh đơn đao đang tung múa vùng vút, toàn tung ra những đoàn chí mạng. Chỉ một lát sau, khách điểm biến thành đại loạn. Bỗng nghe Chu tổng tiêu đầu quát lớn: "Tất cả các anh em không ai được ra ngoài, mọi người coi chừng đi, bảo vệ Tiêu Sa, cẩn thận đừng mắc vào cái điều hẫu ly sơn." Tiêu Trung Tuệ nghe vậy nghĩ thầm: Người ta đánh nhau chí mạng như vậy, không lẽ còn đánh giá giờ để điều hổ ly sơn. Tiếc thay, y không chạy ra coi, nếu không thì thật là dịp tốt để trộm đau rồi. Nàng nhìn lại hai cái bóng đen kia, người đàn bà xem chừng yếu hơn, phải thối lui. Người đàn ông từng bước từng bước ép tới, không chịu lơi ra chút nào. Lòng hiệp nghĩa của cô gái nổi lên, nghĩ thầm: Tình ác tặc này thật là vô lễ, ban đêm lẻn vô phòng phụ nữ vớ trò cường bạo. Truyện bất bình như vậy chẳng lẽ không ra tay? Nàng toan xông vào giúp người đàn bà kia, nhưng lại nghĩ lại, không được. Nếu ta ra tay thì lộ hết hành tung rồi. Nếu như bọn tiêu sư nhìn thấy, chuyện ra tay ăn trộm đâu không còn dễ dàng được nữa. Tiêu Trung Tuệ bàn cố nén cơn giận lại, nghe tiếng binh khí chạm nhau giảm đi. Hai bên nam nữ mở mồm chửi rủa, nghe giọng miền Nam đớt lỗ, đến quá nữa nàng không hiểu họ nói gì cả. Nàng nghe một hồi bỗng thấy khó chịu quá, đang định về phòng, bỗng nghe kẹt một tiếng, cửa một văn phòng ở phía đông mở ra, một thư sinh thiếu niên đi ra, y lớn tiếng nói: "Hai vị, vì sao lại sinh chuyện? Sao không ngồi xuống nói chuyện phải quấy với nhau? Hà cớ gì phải động tới đau thương vậy?" Y vừa nói, vừa đi đến cửa sổ phòng hai người kia, dường như muốn khuyên giải. Tiêu Trung Tuệ nghĩ thầm: bọn này hung hăng dữ tợn như vậy, làm gì có ai ra nói chuyện phải quấy với người chứ. Bỗng nghe trong phòng lại có tiếng binh khí chạm nhau rồi tiếng trẻ con khóc mỗi lúc một to. Đột nhiên, một viên đạn từ trong phòng bắn ra ngoài cửa sổ, nghe bộp một tiếng, đánh rơi luôn cái mũ của chàng thư sinh nọ xuống đất. Gã thư sinh kêu lên, "Ô chao, không xong rồi." Y lẩm bẩm một mình. Cửa thành đã cháy thì đến cá trong ao cũng chịu tai ương nữa. Ngươi quân tử không đứng nơi bức tường sắp đổ, ấy tức là minh triết bảo thân cần thiết rồi." Nói xong, y chậm rãi đi về phòng. Tiêu Trung Tuệ thấy vậy tức cười quá, lại e người đàn bà đang gặp chuyện khẩn cấp, gã hung ác kia chẳng còn uy ký gì nữa. Người đàn bà thế nào cũng bị thua to. Thế nhưng lúc đó trong phòng không còn nghe tiếng đánh nhau nữa, khách điếm liền im ắng trở lại. Tiêu Trung Tuệ trong bụng căng trọc suy tính. Gia gia thường nói, hành sự phải chia ra nặng nhẹ hoãn cấp. Trước mắt chuyện trộm đau là khẩn cấp. Vậy thì đành để cho gã hung đồ đó hành động vô pháp vô thiên rồi. Nghĩ vậy, nàng ban giây phòng đóng cửa lại, nam giai trên giường suy nghĩ chuyện làm thế nào lấy được bảo đâu. Hây, tiêu đội đó người thì không ít, mình thì chỉ có một người thôi, làm sao đối phó đi? Chi bằng đang đêm chạy về Tấn Dương cho gia gia hay để cho lão nhân gia điều binh khiển tướng. Thế nhưng, nếu mình nghĩ được cách nào ăn cấp được dâu, hai tay dâng lên cho lão nhân gia, há chẳng là tuyệt diệu sao? Nghĩ đến lúc đắc ý như thế, nụm đồng tiền trên má trái lõm hẳn xuống. Thế nhưng kế nào đây? Nàng từ bé được cha dạy dỗ, võ công không phải kém, nhưng về mưu kế thì vị tiêu cô nương của chúng ta chẳng mấy khi dùng. Trong bụng lại chẳng có bao nhiêu kế sách, đúng ra là chẳng có gì cả. Nàng nằm dài trên giường, Suy nghĩ đến nhất cả đầu Tùy có nghĩ ra 5-6 cách Nhưng suy đi tính lại thì chẳng có cách nào dùng được cả Nằm mơ mơ màng màng một hồi Mí mắt triệu xuống Bỗng trong đêm thanh vắng có tiếng cốc cốc cốc Từ xa dẳng lại đang tiến đến gần Dường như có ai dùng thiết trượng đi trên đường đá tới đây Hiển nhiên là một người mù la rồi Tiến cốc cốc cốc Đến trước khách điếm thì ngừng lại Kế đến lại có tiếng gậy sắt gõ cộp cộp vào cửa khách điếm. Rồi có tiếng điếm tiểu nhị mở cửa và tiếng một người già mù nai nỉ mếng phòng. Điếm tiểu nhị bảo đưa tiền trước, người già mù đó đưa tiền ra nhưng còn thiếu đâu 2 đồng. Rồi người thiệt cự tuyệt kẻ thì nai nỉ, tên nhà trọ chửi mắng bằng những lời thô tục, từng chữ từng câu đều lọt vào tai của Tiêu Trung Tuệ. Nàng càng nghe càng thấy lão già mù đáng thương, liền ngồi dậy Lấy trong bọc ra một đỉnh bạc nhỏ Mở cửa đi ra Đã thấy gã thư sinh hoa chân múa tay Mang giọng chi hồ giả giả Của anh đồ già Đang lý luận cùng gã điếm tiểu nhị nghe Xem ra y tuy biết đạo minh triết bảo thân Nhưng lại hay xía vào chuyện người khác quá Gã thư sinh nói Tiểu nhị ca à Kính người già thương người nghèo Đó mới là Mỹ Đức Hai đồng bạc đó Tiểu nhị ca bớt cho lão cũng được mà Điếm tiểu nhị cáo kỉnh gắt, "Tướng công nói thì nghe hay quá, nếu mà tướng công có lòng tốt á, sao không trả giùm người ta đi?" Gã thư sinh nói, "Ngươi, ngươi nói vậy là sai rồi đó. Ta đây là kẻ lữ hành, tiền bạc mang theo đâu có là bao. Tiền phòng của nhà ngươi lại đắt thấy mà khiếp luôn à. Nếu mà ăn tiêu không dè dặt á hả, chỉ sớm tối sẽ không khác gì đức khống phu tử bị nguy nơi nước trần nước trái." Chính như thế, Bởi vậy mà tiểu nhị ca bớt cho người ta hai đồng mới phải đó." Tiêu Trung Tuệ cười hinh hích, gọi lớn, "Thôi, nay tiểu nhị ca, tiền đó để ta trả cho, cầm lấy này." Điếm tiểu nhị vừa quay đầu, thấy một vật lấp lánh, một đỉnh bạc dụng bay tới, vội đưa tay chụp. Hai tay y cầm tiền đã quen, có thể nói là cả trăm lần không trật mục, thế nhưng tiền ném tới kiểu này thì y chưa từng gặp qua, cho nên chưa tập luyện để chụp chỉ nghe bóp một tiếng, khối bạc trúng ngay ngực, y đào qua kiều ới một tiếng. Gã thư sinh nói: "Đó đó, người xem đó, người ta chỉ là một cô gái tuổi còn nhỏ mà đã có lòng tốt như vậy rồi. Tiểu Nhị ca ơi, ngươi làm đàn ông con trai cũng uổng quá, so với cô ta còn kém xa." Tiêu Trung Tuệ đưa mắt liếc y một cái, thấy gã mặt dài mắt sáng, lông mày như kiếm xế lên, trên mặt đầy vẻ anh khí bức người. Bỗng thấy tim đập rộn ràng, vội cúi đầu xuống, bỗng nghe lão già mù nói: "Đà tạ tướng công đã có lòng tốt giúp lão tiền ăn tiền ở, xin đa tạ, đa tạ." Không biết ân công cao tính đại danh là gì, lão mù xin ghi nhớ ở trong lòng, sau này có dịp báo đền ơn đức. Gã học trò đáp: "Vãn bối họ Viên, tên là Quán Nam. Chuyện nhỏ nhặt có đáng gì đâu? Lão trưởng tôn tính đại danh là gì?" Lão gia mù đáp, tên danh của lão mù này á là Trác Thiên Hung. Tiêu Trung Tuệ trong bụng cười thầm, ông già này đúng là mắt lòa mà lòng cũng mù núp, rõ ràng là ta cho mấy tiền lại đi tạ ơn người khác. Đột nhiên nàng nghe ba chữ Trác Thiên Hung thì trong lòng chấn động. Cái tên này ta đã nghe nói tới rồi. Hôm đó mình đi ngang phòng của mẹ cả, cha với mẹ cả mình hình như đang thì thầm nhắc tới cái tên này. Vừa thấy mình liền nín bạc lại Không biết chừng chỉ cùng họ cùng tên Hay cùng âm mà khác chữ đây Gia gia ta sao lại biết được ông lão mù nè Viên Quán Nam đi cùng Trác Thiên Hùng Đi theo điếm tiểu nhị vào nhà trong Khi đi ngang qua Tiêu Trung Tuệ Viên Quán Nam đột nhiên khôm lưng giái dài Nói Ừ um, cô nương Chắc cô mang nhiều tiền lắm nhỉ Tiêu Trung Tuệ không ngờ Y lại mở miệng nói chuyện với mình Mặt đỏ lên không biết phải hoàn lễ hay là không, nói. Cái gì chứ? Diên Quán Nam nói, tại hạ thấy cô nương hào phóng như thế, cho nên cố ý muốn mượn ít tiền tiêu. Tiêu Trung Tuệ không ngờ y mở miệng là hỏi mượn tiền ngay, càng thêm rối trí, mặt đỏ bừng. Không biết phải trả lời làm sao. Cô ngẩn người ra một lát rồi quay mặt đi. Thư Sinh kia nói, "Nước Nếu cô không cho mượn cũng chẳng sao, thôi, để tại hạ đi hỏi người khác vậy." Nói xong lại giãy một cái, quay mình đi trở về phòng. Tiêu Trung Tuệ tim đập rộn lên, nhất thời chưa định thần được. Bỗng nhiên phòng bên lại có tiếng binh khí chạm nhau cùng tiếng chửi rủa vang lên. Nghe binh một tiếng lớn, cửa sổ tung ra, một hắn tử cao lớn, tay cầm đơn đao nhảy ra ngoài, tay trái đã ôm thêm một đứa bé nữa. Tiếp đó, một thiếu phụ cũng nhảy cửa sổ đuổi theo, đầu tóc rối tung, nhở dào lên mắng chửi. "Mạo trả con ta lại đi, người ốm nó đi đâu vậy?" Hai người một trước một sau song thẳng ra khỏi khách điếm. Tiêu Trung Tuệ thấy thiếu phụ mặt mày hoảng hốt thì không kiềm được lửa giận ở trong lòng, nghĩ thầm, "Cái tình hung đồ này, cướp đứa con của bà ta rồi, thật là thương thiên hại lý mà. Mình không thể nào không can thiệp được." Nàng vội về phòng lấy song đao chạy đuổi theo. Từ xa, nàng đã nghe tiếng thiếu phụ mắng chửi không ngớt miệng. Màu bỏ con ta xuống. Đêm hôm khuya khoắc, ngươi định làm cho nó sợ à? Tình ác tạc chết đâm chết chém kìa. Ngươi mà làm con ta sợ, ta... Tiêu Trung Tuệ lần theo tiếng mà đuổi theo. Nào ngờ gã hung đồ và thiếu phụ khinh công rất khá. Chạy theo đến hơn một dặm mới thấy hai người đang dùng đau đánh nhau kịch liệt. Tên hung đồ tay ôm đứa trẻ, xem chừng kém thế. Cho nên bỏ đứa trẻ xuống một tảng đá rồi quay lại dùng đao chém tới. Tiêu Trung Tuệ ngừng chân, xem rõ công tin đó ra sao đã. Thấy gã tuy lực mạnh mẽ, thế đao ác độc, thiếu phụ vừa đánh vừa lùi, xem chuẩn bị đao của gã kia chém bị thương tới nơi. Tiêu Trung Tuệ cầm đao nhảy ra quát lớn, ác tặc, chưa chịu ngừng tay nữa hả? Tay trái nàng dùng đoản đao chém nhứ một phát, tay phải dùng trường đao đâm thẳng vào ngực gã hung đồ. Thiếu phụ thấy Tiêu Trung Tuệ nhảy ra đánh đứng ngẩn người ra, lo cho đứa con vội chạy lại bế nó lên. Gã kia giơ đao lên đỡ hỏi lại: "Ngươi là ai vậy?" Tiêu Trung Tuệ cười lặc đáp: "Ta là cô nương chuyên xen vào chuyện bất bình." Nàng múa đao chém xuống. Ngoại trừ khi cùng phụ thân hay các sư huynh tập luyện ra chiêu, cùng người ngoài thực sự động thủ thì Thái Nhạc Tứ Hiệp là lần đầu tiên, còn gã hung đồ này là lần thứ hai. Gã này võ công cao hơn Thái Nhạc Tứ Hiệp nhiều chiêu số biến ảo. Một thanh đơn đao múa may, tay trái lại thỉnh thoảng đánh ra một chưởng cực kỳ hung hậu, Tiêu Trung Tuệ kêu lên: "Át tạc, giỏi quá nhỉ, quả là ngang ngược mà." Đao bên tay trái tấn công tới tấp, phân sử dụng thế phân hoa phất diệp đột nhiên xoay gấp thanh trường đao lại. Gã hung đồ cá kinh, giở nghiêng người qua tránh né. Tiêu Trung Tuệ kêu lên: "Nam xuống, đao ngắn đâm chết tới." trúng ngay đùi bên trái của gã hung đồ. Gã rống lên một tiếng, một chân khuỵu xuống nhưng vẫn cố vùng đau lên trả đòn. Tiêu Trung Tuệ ung song đao nhấc tệ chém xuống, dụ cho y đưa dao ra gạt, chân liền quét ngang, đá y ngã lăn ra đất, đao ngắn lại đâm luôn vào đùi bên phải. Đột nhiên có một luồng gió ập tới, một thanh đao từ phía sau chém đến. Tiêu Trung Tuệ giật mình kinh hãi, không dám tính chuyện đá thương gã hung đồ nữa mà vỏ vàng xoay đao lại đỡ. Chiêu sư tử hồi thủ đó thật vừa đúng lúc, nghe choang một tiếng, hai thanh đao chạm nhau, trong bóng đêm ánh lửa tóe ra. Nàng vừa thoạt nhìn lại càng kinh ngạc đến ngẩn người, thì ra kẻ ở sau lưng đánh lén kia lại chính là thiếu phụ tay đang bồng đứa trẻ. Đao của thiếu phụ bị nàng gạt ra, lại giáng tới chém một nhát nữa. Tiêu Trung Tuệ biết rằng Chiêu Dạ Xoa Thám Hải này không cần tính tới chuyện an nguy của bản thân mà cốt chỉ để đá thương địch thủ, cho nên vội dùng đao gạt ra kêu lên: "Ê, mụ kia, có điên không?" Người đàn bà đáp: "Có người điên thì có." Đơn đầu chém xéo ngang, nhắm vào sống thanh trường đao của Tiêu Trung Tuệ, nhưng lại lướt sát ngay ngón tay của nàng. Tiêu Trung Tuệ kinh hãi, thấy thiếu phụ lực khí tuy không bằng gã hung đồ, nhưng mà đao pháp ảo nguyệt lẫm xem chừng còn hơn xa. Lúc này gã kia đã buộc xong vết thương lại cầm đao song lên giáp công. Hai người một tấn công một phòng ngự, chiêu nào cũng rất tàn độc. Tiêu Trung Tuệ kêu khổ, thầm nghĩ, thì ra hai người này lập mưu cố ý dụ ta vào trong mà. Tuy đao pháp của nàng tinh diệu lắm, nhưng dẫu sao cũng còn ít kinh nghiệm lâm địch. Lúc này trời đã khuya, ở nơi đồng không mông quạnh thế này, bị hai người giáp công, không biết xung quanh còn bao nhiêu kẻ địch mai phục nữa. Trong bụng nàng không khỏi khiếp sợ, vừa đánh vừa mắng. Ta với các người không thù không quán Tại sao lại bày ra kế độc để hại ta Tên hung đồ chửi lại Ai quen biết ngươi Tiểu tạc kìa Sao ngươi vô duyên vô cớ đến chém ta một đau vậy Thiếu phụ cũng quát lên Ngươi là người ở nơi nào Sao chưa hỏi rõ đầu đuôi đen trắng Đã ra tay đã thương người ta Mụ quay lại hỏi gã hung đồ Lâm ca Vết thương trên đùi ra sao Trong giọng nói đầy dẻ lo lắng Tên hung đồ nói Khuần mẹ nó Đau quá Tiêu Trung Tuệ lấy làm lạ hỏi Các ngươi không phải chủ tâm hại ta à? Thiếu phụ đáp Rốt cuộc ngươi muốn cái gì đây? Sao lại hung hăng dữ tợn như vậy? Ngươi ỉ vào giỏ nghệ cao cường à? Ta xem thật không dừa mắt chút nào cả Đúng là quân mặt trơ mày tráo Tiêu Trung Tuệ giận dữ nói Nè, ta thấy ngươi bị gã này hiếp đáp Cho nên có lòng tốt cứu cho Ai biết đâu là hai người chỉ giả dờ đánh nhau? Thiếu phụ đáp Ai nói giả dờ đánh nhau? Vợ chồng ta gây gổ là chuyện bình thường mà, Việc gì cần phải xé vô? Tiêu Trung Tuệ nghe đến bốn chữ vợ chồng gây gổ thì giật mình mà kinh hãi, ấp a ấp úng hỏi lại: "Vậy các ngươi, các ngươi là vợ chồng hả?" Nàng Vũ Giang nhảy về sau, đầu óc hoang mang, gã đàn ông nói: "Thì đã sao? Bọn tao một nam một nữ ở chung một phòng, lại đã được một đứa con nữa, chẳng lẽ không phải vợ chồng?" Tiêu Trung Tuệ lấy làm lạ hỏi: Đứa bé này là con của hai người." Người đàn bà đáp, "Y là gia gia của nó, ta là má má của nó, có liên quan gì tới ngươi? Y tên là Lâm Ngọc Long, ta tên là Nhậm Phi Yến. Ngươi còn muốn hỏi cái gì nữa nào?" Nói xong, Mộ Lệ hầm hầm, giơ dao lên trán song vào chém. Tiêu Trung Tuệ nói, "Nếu hai người là vợ chồng, sao lại đánh nhau chửi nhau, rút dao chém nhau?" Nhậm Phi Yến cười lạt mà đáp, "Này cô nương, Đợi khi nào cô lấy chồng đi, lúc đó sẽ biết ngay. Vợ chồng mà không đánh nhau cãi nhau, còn gọi là vợ chồng cái nỗi gì? Vợ chồng nào mà chẳng sáng đánh nhau chiều làm qua. Cô đã thấy có vợ chồng nào không cãi nhau đánh nhau bao giờ chưa? Tiêu Trung Tuệ buộc miệng cãi liền, "Dạ dạ má má của ta đâu có cãi nhau đánh nhau bao giờ đâu." Lâm Ngọc Long ôm vết thương trên đùi chửi, "Con mẹ nó, vậy mà xem là vợ chồng hả? Nhất định không phải là vợ chồng chân chính rồi đó." U cha. Nhậm Phi Yến thấy chồng rên rỉ, vội đặt con xuống, chạy lại xem vết thương, xem thần tình không chút giả dối. Đúng là một đôi vợ chồng yêu thương nhau. Lâm Ngọc Long vẫn lầu bầu chửi. Con mẹ nó, không cái nhau, không đấn nhau. Còn cái gì gọi là vợ chồng nữa? Tiêu Trung Tuệ ngạc nhiên nghĩ thầm. Hây, như vậy thì đúng là mắng mỏ cha mẹ ta rồi con đi. Nàng thấy tức anh ách, muốn cho y một bài học. Nhưng lấy một địch hai xem ra đánh không lại. Thấy đứa bé nằm trên tảng đá khóc oa oa không ngớt, liền quay lại bồng lên, chạy dục đi. Nhậm Phi Yến băng bó vết thương cho chồng xong, quay lại kiếm con không thấy, quản hốt kêu lên. "Con đâu?" Lâm Ngọc Long cũng kêu lên, ui cha một tiếng, nhảy nhóm lên nói. "Trời đất, con tiễn nhân đó bé đi mất rồi." Nhậm Phi Yến nói. "Sao không nói sớm vậy?" Lâm Ngọc Long nói. Ngươi đang bế con, ai đời lại bỏ nó xuống đất? Nhậm Phi Yến nổi cáu lên, nhảy tới nghe bốp một tiếng đã đánh cho một bạt tai quắc lên. Thì ta phải băng bó cho ngươi chứ làm cái gì nữa? Đồ chết dẫm này. Lâm Ngọc Long đấm vợ lại một cái chửi. Có đứa con mà coi cũng không xong nữa, ai cần ngươi chăm sóc? Nhậm Phi Yến nói, đồ súc sinh, để ta đi cướp con về trở lại sao cho cho ngươi biết tay. Mụ vừa nói vừa ra sức đuổi theo, Lâm Ngọc Long nói, đúng rồi, Đoạt lại con bây giờ thì cần hơn chứ. Con ngu thối thay, có đứa con rứt ruột đá ra cũng không biết giữ nữa, còn làm cái cốc gì được nữa. Gã nói xong cũng co giò chạy đuổi theo vợ. Tiêu Trung Tuệ náo mình sau một thân cây to, tay bịt chặt miệng đứa nhỏ để tiếng khóc của nó khỏi vang ra. Thấy hai vợ chồng Lâm Diệm vừa chửi vừa đuổi, càng lúc càng xa, trong bụng cười thầm. Bỗng nàng nghe có gì nóng hổi, liền ngạc nhiên cúi đầu xuống. Nhìn thì thấy áo đã ướt đẫm một mảng lớn, hóa ra đứa bé vừa mới tiểu. Nàng bực mình, phất nhẹ lên đứa nhỏ một cái mắng. Sao đái mà không nói vậy? Thằng nhỏ đó chưa đầy tuổi tôi nuôi thì làm gì đã biết nói. Bị nàng dỗ một cái liền khóc ré lên. Tiêu Trung Tuệ cảm thấy bất nhẫn, chi biết dỗ. Thôi nín đi nín đi cục cưng ha. Dỗ một hồi, đứa bé nhắm mắt ngủ. Tiêu Trung Tuệ thấy đứa trẻ mập mạp xinh xắn, mặt mũi hồng hào trông thật ngây thơ khả ái, trong lòng thấy vui vẻ nghĩ thầm, thôi, mình đem trả cho cha mẹ nó, dọa vậy cũng đủ rồi. Nàng thấy cặp vợ chồng kia chạy về hướng bắc cho nên cũng không trở về nhà trọ mà nhắm hướng bắc đuổi theo. Chạy đến hơn một chục dặm, trời đã hửng sáng mà vẫn không thấy hai vợ chồng kia đâu. Đến lúc trời sáng hẳn, nàng lại đến một khu rừng rậm, chim chóc kêu ríu rít, xung quanh đầy hoa đồng cỏ nội thơm tỏa giờ mỗi Tiêu Trung Tuyết thấy trong rừng cảnh sắc thanh u, đêm qua không ngủ cũng đã thấy mệt, cho nên tìm một vùng có mượt tựa gốc cây mà dưỡng thần. Cúi xuống, thấy đứa bé trong lòng đang ngủ ngon, chẳng bao lâu chính nàng cũng ngủ nốt. Ánh mặt trời nóng dần, nhưng dưới gốc cây vẫn mát, mùi hương hoa càng thêm nồng. Đam cơn mơ màng, nghe thấy tiếng "quy rõ tính nghĩa". "Quy rõ tính nghĩa?" Tiếng của tên chạy hiệu tiêu cục rao lên từ xa vọng đến. Tiêu Trung Tuệ ngáp dài một cái, mắt chưa mở hẳn thì tiếng rao đã tới gần bên rồi. Tiêu đội đang đến chính là uy tín tiêu cục. Thiếu tiên Trấn Bác Phương, Chu Uy tín dẫn đầu đoàn tiêu đội đã đến khu rừng. Chỉ qua hết khu rừng là đến Hồng Động huyện, từ đó trở đi sẽ là đường cái quan. Hiện giờ trời mới đứng bóng, xem ra là một ngày nắng ráo, có lẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng trong bụng y vẫn không hết thắc thẳm. Đằng sau tiêu đội, gậy của lão già mù đập xuống, ngẹt cốc một tiếng, khiến y không khỏi giật mình.